các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nhấp nháy đã thấy có người ôm cọc tiền qua đặt lên bàn của ông chủ sĩ ngàn không để ý đến s ấ p bạc quay sang hỏi t ạ o t r a n h bữa này thứ mấy t ạ o t r a n h nhanh nhậu đáp dạ thứ bảy ạ sĩ ngàn nói với đại ca thầy và đồng bọn h ố i thứ bảy ở chợ lớn b ù i lắm 9 giờ tối nay để dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết nhưng đ ư n g đi đông quá nhớ nghe n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 đại ca thay kể lại nội dung buổi gặp ông chủ cho đám thuộc hạ thân cận, ai nấy đều mừng rỡ ra mặt, nhất là khi đại nhắc tới lời mời 9 giờ tối nay nị dẫn mấy anh em xuống đây chơi cho biết, thì cả bọn nhao nhao tranh nhau đòi đi cho biết, đại ca thay phải lớn tiếng, ông chủ đã dặn đừng đi đông, tụi bay ngồi yên để tao tính đứa nào đi cũng được, h i chó bảo, tôi phải đi trước, khi sáng ông chủ nói tiếng hoa với tào tranh. bảo t ạ o tranh nhắn a hiếu chuẩn bị tối nay đón khách đặc biệt và kêu tôi xuống sớm một chút để chuẩn bị a hiếu nào a hiếu là tiên thật của q u ầ y thầu hao tức là quỷ mặt đen đó cả bọn ngẩn mặt nhìn nhau quẩy thầu hao ông chùm khách sạn nhà hàng l i đô trên đường đồng cánh nơi lâu nay nổi tiếng nhất dại đế vương bọn chúng lại nhào nhào thì đừng đi đông chứ đâu nói mấy người mình đi chừng hai chục đứa thôi. Đại ca thầy lại quát im đi. Như vậy mấy đứa theo tao khi sáng đương nhiên được đi tiếp. Thêm hai thằng cu q u ỷ và năm công xóm đạo là chất đầy chiếc mút tang rồi hết. Cu q u ỷ là người nhái nên được quyền mang theo súng hợp pháp. Còn năm công xóm đạo vì y là trùm số du đảng khu đồng bào theo đạo thiên chúa cũng là một tay hòm chìa khóa của đại ca thầy cần có mặt. bên đại trong các vụ hợp tác kinh tế cả hai được chọn là đúng p h ó c nên không ai dám có ý kiến gì khác vậy là cả bọn trồng chất trên chiếc xe mút tang hạ m ụ i xuống sáu tên ngồi cả lên thành ghế là vừa chặt ông chủ xí ngàn đợi khách sẵn nhấc điện thoại kêu a hiếu xuống tuy nghe danh chứ nghe thấy mặt nên khi thấy quẩy thầu hao đại ca thầy không khỏi ngạc nhiên khác hẳn biệt danh quỷ mặt đen quẩy thầu hao chẳng 40 tuổi, cao giáo, đầu hói, da trắng trèo, mặt chỉ bị một vết nám nhỏ xíu. Bóc người liền l ạ c khỏe mạnh, tướng tá sang trọng, đẹp trai trong bộ đồ xá sầu. Si nhàn giới thiệu đôi bên. A Hiếu bắt tay từng người lịch sự nói với đại. Nghe tiếng này đã lâu, nay mới gặp. t h i ệ t đúng là băn k ỳ thanh bất kiến kỳ hình. Ông chủ dặn A Hiếu. Đây là người bạn làm ăn. tuy mới ban đầu nhưng chắc trong tương lai còn gặp gỡ nhau nhiều bữa nay ngộ mắc v ậ n n ỉ thay ngộ tiếp khách ai yêu cùng kính vòng tay khom người nhưng cũng xin mời ông chủ ghé ngang ly đ ô chút xíu đến ly đ ô phân ngôi chủ khách xong ông chủ lên tiếng giới thiệu ở đây có hai thứ rượu đặc biệt là đệ nhất thiên hạ và c ử u chiến bất bại các anh em muốn uống thứ nào trước thấy bọn đại ca thầy ngơ ngác nhìn nhau, À hữu đỡ lời, mình n ế m đệ nhất thiên hạ trước rồi từ từ tính sau, tối nay mời các vị khách quý qua một đêm nhất dạ đế vương. đúng là đệ nhất thiên hạ, rượu ngâm bằng những vị thuốc gì không rõ, mà uống vào thấy vừa thơm vừa ngọt, gây cảm giác lân lân khó tả, dường như uống mãi không say, vẫn là hài súng lắm mồm lắm miệng. sau ngồi lâu quá, chẳng thấy ai ra tiếp vậy. a hiếu cười để mỗi người uống cạn vài ly đá đoạn y vỗ tay ba tiếng đã phục d ẫ n đâu đó nghe ám hiệu khoảng 20 cô gái xinh tươi trẻ đẹp tuổi chỉ khoảng 18 đôi mươi trang phục thướt tha y như những tiên nữ trong những bức tranh tố nữ đồng loạt uổng ra cứ ba bốn cô uổng lại phục vụ một khách một cô đứng sau để đấm hai vai hai cô hai bên bóp và xoa nhẹ hai cánh tay một cô rót rượu cả bọn như lạc và trốn thiên tai h nhìn các cô gái không chớp mắt a hiếu cười cười nói với đại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net